Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 101 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 472 Tâm Hướng Tới Sao không biết suy nghĩ trong lòng của hắn Trác phàm không khỏi bật cười lớn Đem bình cam lộ kia đưa cho nghiêm tùng những mày nói Nghiêm lão có hứng thú luyện tai nghề Khiêu chiến độ khó khăn của thập phẩm đang dược không Nghiêm lão có hứng thú luyện tai nghề khiêu chiến với độ khó khăn của thập phẩm đang dược một chút hay không? Trác quản gia, ngài, để cho ta luyện sao? Không khỏi liếm liếm bờ môi khô chát Nghiêm tùng không biết làm cái gì vừa muốn đưa tay lại có một chút lo lắng Nếu như luyện hỏng chẳng phải lãng phí phần linh dược khó được này sao? Sợ cái gì linh dược ta có không có sợ hao tổn đâu Thờ ơ dùng tay lên Trác phàm mười phần thoải mái cười lớn một tiếng, tiếp lấy liền lại móc ra một tờ giấy mỏng đưa tới, cười nói. Đây là Đan Phương, thông thiên Đan, nếu như người có thể luyện thành, chẳng những lệ lão được cứu vớt, sau này các huynh đệ của Lạc Gia cũng sẽ nhận được rất nhiều ích lợi. Nghe được lời này, nghiêm tùng khổ cười một tiếng, không có khách khí đem lên dược cùng với Đan Phương toàn bộ nhận lấy khen. có dạng thổ hào như là trác quản gia làm chỗ dựa thật là phúc phận của luyện đan sư chúng ta rồi ngài yên tâm đi lão phu nhất định nghiêm túc luyện chế tuyệt không có cô phụ trác quản gia dung trồng nghiêm tùng ánh mắt kiên định trác phàm thấy thế hơi hơi gật gật đầu về sau trác phàm một bên tính toán ngày quyết chiến sau cùng một bên thuận tiện đem những cái thi thể cường giả mới có được luyện làm chiến khôi cứ như thế Bảy ngày thời gian, trong nháy mắt đi qua. Ngay vào lúc Trác Phàm muốn xem xét tiến độ luyện chế thông thiên đan của Nghiêm Tùng, Nghiêm Tùng đã liên tục cười to, tìm tới cửa, vui mừng kêu lên. Trác quản gia, Trác quản gia, ta đã thành công rồi, thành công rồi. Trong mắt không khỏi sáng lên, Trác Phàm tự hồ cũng có một chút ngoài ý muốn. Dù sao Nghiêm Tùng cũng mới vừa dặn bước vào hoàng ngũ của đàn sư cửu phẩm. Bây giờ luyện chế thập phẩm đang dược, thế mà dễ dàng như vậy đã hoàn thành sao? Dũng dĩ, hắn còn nghĩ rằng cái bình tiếp thiên ngọc lộ đầu tiên này bất quá để cho hắn luyện tai thôi. Sau đó, chờ đến khi mà hắn luyện đến bình thứ 10 mới có một chút tiến triển, không nghĩ tới. Vừa nghĩ đến đây, trác phàm hiện lên vẻ mặt tán thành. nghiêm tùng quả nhiên không có hổ là độc thủ dược dương, thiên phú luyện đan khác hẳn với thường nhân. Nếu có thể sớm giúp được ma hoàng hắn, điều giáo mấy câu mà nói, thành tựu trước mắt, tuyệt không có thể dẹn dẹn là đan sư củ phẩm như thế. Nghiêm tùng, lại không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là giống như điên cuồng, một mặt mừng rỡ chạy đến trước mặt của hắn, cầm trong tay một cái bình sứ đưa lên, nhếch miệng cười nói, trác quảng gia, ngài nhìn xem, phẩm chất thập phẩm đang dược này của ta thế nào chứ? Tuy vậy một bình ngọc lộ lão phu chỉ luyện được có một quả này thôi đó. Một quả đã rất không tệ rồi. Hơi hơi gật đầu, trác phàm lộ ra vẻ mặt vui vẻ, liền đem cái nắp bình mở ra. Chỉ một thoáng, một cổ đàn khí pha trộn đột nhiên thoát ra, khiến cho người ta vừa ngửi thấy tinh thần đã sản khoái, quyết mạch nhất thời thông suốt. Thần sắc trong mắt của trác phàm càng dị, không có nghĩ tới thập phẩm đan dược này, mà đạt đến hàng ngũ thượng phẩm. Phải biết, đây chính là lần đầu tiên lão gia này luyện thập phẩm đang dược, có thể thành tựu như thế này, quả thật là một kỳ tích. Sau đó, không nói hai lời, Trác Phạm lập tức đem đàng hoàng, nhét vào trong miệng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa dược lực. Sau ba canh giờ, liền nghe ông một tiếng phòng minh, khí thế toàn thân của Trác Phạm đột nhiên đại phóng. Đúng là vừa mới đột phá thiên quyền cảnh tầng năm không lâu, lại tấn lên một cấp, trở thành cao thủ thiên quyền cảnh tầng thứ 6. Chậm rãi mở mắt ra, trác phàm cảm thụ một chút toàn thân, ngân mạch đại sướng. Tựa hồ so với trước kia, càng rộng lớn cứng cỏi hơn rất nhiều. Bất giác, đại hỷ lên tiếng. Tốt, tốt lắm, nghiêm lão. Phẩm chất của thông thiên đan này của người đã coi như là không tệ rồi. Không nghĩ tới dược liệu lại tốt như vậy. Nghiêm lão, ngươi thật sự là thiên tài luyện đang Gương mặt xẹt qua một tia đỏ ửng Gương mặt mo của nghiêm tùng Mừng khấp khởi, ngượng ngùng gãi gãi đầu Những cái thứ này cho người hết Luyện tài thật tốt mau chóng để cho lệ lão khôi phục thực lực đi Trác phàm đứng dậy Lúc này mới lấy ra mười bình Tiếp thiên ngọc lộ đưa tới Nghiêm tùng nhìn thấy Không khỏi kinh hãi Dỗ dàng không có kìm được vui mừng Liền nhận lấy khóe miệng của lão nhanh cười cho đến kéo ra sau ót làm luyện đan sư như là chúng ta sau lưng có thể có thổ hào như là ngài làm chỗ dựa thật sự là hạnh phúc lớn lao quá đi nghiêm lão không phải là trác phàm ta nói ngoa hiện tại trên tay của ta bất luận tài hiếm lạ gì cũng không thiếu chỉ cần ngươi luyện đan không dừng tay ta không có sợ tiêu xài đến hết thân thể không khỏi lạnh run một cái nghiêm tùng nhìn trác phàm thật sâu Tiếp lấy trùng điệp gật đầu, trong mắt tràn đầy dẻ kích động. Thân là một tên luyện đan sư, có thể không ngừng kiêu chiến chính mình. Tiếp lên cấp bậc càng cao, luyện ra đang dược phẩm cấp cao hơn, là tâm nguyện suốt đời của luyện đan sư. Thế nhưng, hiện thực lại vô cùng tàn khốc, không có nói đến mức độ luyện đan của người, tu vi tiến triển thế nào, dẻn dạng, dạng là thiên tài địa bảo phẩm cấp cao, cũng không phải là dễ dàng có được như vậy. cho dù tiêu tốn mấy chục năm tìm tới một quả thiên địa linh dược, một khi mà bị quỷ trong một lần luyện đan, chính là nhiều năm tâm huyết sẽ bị quỷ hoại trong chốc lát. Giống như Trát Phàm hiện tại tùy ý đem những cái thiên tài địa bảo người khác đều chưa có từng nghe nói qua đưa cho luyện đan sư dưới trướng tiêu xài, hành động phá của từ xưa đến nay lại là một hành động phá của từ xưa đến bây giờ chưa bao giờ có. Dù sao Tư nguyên trong ta của Trác phàm thế nhưng là thượng cổ ngũ đại thánh thú đứng đầu. Kinh thiên công bằng, thu thập được từ cái thời kỳ thượng cổ. Tuy có khả năng chỉ là nó chính trâu mất một sợi lông, nhưng chỉ là cái này liền đã đủ để giàu có đến mức vô địch toàn bộ đại lục. Có thể nói, hiện tại trên phiến đại lục này, đoán chừng không có một tông môn nào hoặc thế lực nào có thể có vốn liếng càng dư giả hơn so với Trác phàm Nghiêm Tùng đi theo bên người của Trác Phàm, quả thật là cảm động, hai con mắt đẫm lệ rưng rưng, tâm đạo lúc trước lựa chọn con đường này thật sự là chọn đúng. Trác Phàm này quả thật là chủ tử con mẹ nó, đáng tin đến không có thể tin hơn được. Loại thổ hào thức đốt tiền như là Trác Phàm, nếu bị luyện đan sư như hắn biết mà nói, nhất định chen chút mà tới, ôm chặt bắp đùi rồi. Dạng nhà giàu mới nổi này thế nhưng là đối tượng của tất cả mọi người đều thiết tha ước mơ kết giao thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi trát đại ca không tốt rồi nghĩa phụ bọn họ đã xảy ra chuyện rồi lúc này có một tiếng lớn đột nhiên vang lên hai người trát phàm quay đầu nhìn qua liền thấy lạc dân hải mặc hố quản chạy tới chỗ của bọn họ nghiêm tùng thấy thế nhanh chóng khom người cúi đầu thiếu chủ trát phàm bình thản Tựa hồ sớm đã có chủ ý, thản nhiên nói, đọc cô chiến thiên lão nhi này, làm người ngu trung, bảo thủ không có chịu nổi, lần kiếp nạn này cũng là báo ứng, không có gì phải ngạc nhiên. Làm sao? Trác đại ca, ngươi đã sớm ngờ tới sao? Không khỏi khẽ giật mình, lạc dân hải ngơ ngác nhìn trác phạm, thì thào lên tiếng. Hơi hơi gật đầu, trong mắt của trác phạm, lóe lên một đào ánh sáng cờ trí. Đương nhiên, nếu không hôm đó, Sau khi mà chúng đánh xuống đế dương môn, xuất hiện đại quân độc cô ở chung quanh, vì sao mà ta vẫn bỏ mặt? Chẳng lẽ ta thật là tự đại như thế sao? Bởi vì ta biết, so với chúng ta, có người càng muốn độc cô chiến thiên chết hơn. Quyển Nhung sao? Khẽ nhíu mày một cái, trong tay cô Lạc Dân Hải, cầm cái ngọc dạng xanh biếc, bất giác rung động. Liếc mắt nhìn hắn một cái, trác phàm không khỏi cười khẽ một tiếng. Thì ra là thế, Lão Nhi kia phát tới thư cầu cứu Là đại quân quyển nhung dây hắn Cứ như vậy Tất cả sự tình ngược lại Đều đã bình thường Trác đại ca Bất luận thế nào Hiện tại nghĩa vụ bọn họ Đã gặp nạn rồi Bị đại quân quyển nhung Dây khốn ở bên trong cô hồng cốc Người mau nghĩ biện pháp Để mà cứu bọn họ đi Lạc dân hải Một mặt lo lắng Trác phàm từ chối cho ý kiến Tà tiểu một tiếng nói Cứu hả cứu cái gì lúc trước bọn họ còn muốn đem chúng ta toàn diệt đây hiện tại là phát thư để báo cho chúng ta đi cầu cứu sao dựa vào cái gì lạc dân hải khí tức trì trệ trở nên trầm mặc nghiêm tùng ở một bên cũng lặng yên cười cười khuyên nhủ thiếu chủ lúc trước là đọc cô chiến thiên tuyệt tình tuyệt nghĩa muốn đối địch với chúng ta hiện tại đã gặp rủi ro thế mà lại cầu đến chúng ta phản tặc mà hắn muốn tiêu diệt Chẳng phải là chuyện cười lớn sao? Lạc dân hải cắn răng không có nói gì. Thật lâu sau thì thào lên tiếng ai tháng nói. Mặc kệ hắn đối với ta thế nào cũng là nghĩa phụ của ta. Cho dù hắn có muốn xúc binh thảo phạt ta, cũng chỉ là phụng chỉ làm việc, không có quan hệ gì với hắn. Nghĩa phụ cả đời trung thần nghĩa sĩ nhân hiếu, lại có thể tuân quân dương chi mệnh. Ta tin tưởng. Thời điểm hắn xúc binh, nội tâm cũng không có muốn cùng chúng ta đao binh gặp nhau. Thì tính sao? Thế mà còn không có đợi lạc dân hải nói xong, trác phàm đã lạnh lùng ngắt lời nói. Nếu hắn thật sự nghĩ thầm muốn tiêu diệt chúng ta, xúc binh thảo phạt, ta còn kính hắn ba phần. Rõ ràng nội tâm không muốn, lại muốn hành sự trái lương tâm. Bất bại chiến thần, xưng <cười> hào buồn cười biết bao. Ngay cái tâm của mình, cũng không có thể thuận theo, tại sao bất bại. Hắn sớm đã thua quân dương cùng với phần ngu trung kia, là người thất bại nhất trên đời. Không hỏi thị phi, không có dấn dương hướng tới, mà chỉ hỏi người trung thành, quả là ngu nhất thiên hạ, chết còn chưa có hết tội. Tốt, trác quản gia nói câu này rất có lý. Nghiêm Tùng ở một bên vỗ tay khen, tiếp tục hướng lạc dân hải quyên nhũ. Thiếu chủ, lão nhi kia lúc trước, đã theo ngươi đoạn tình phụ tử, bây giờ còn vì một cái giấy hoàng mệnh, thảo phạt chính con nuôi của mình. Lão Nhi kia vô tình vô nghĩa như thế, ngươi vẫn để ý hắn làm gì chứ? Lạc dân hải im lặng, sắc mặt thống khổ, trầm ngâm thật lâu, mới lại thì thào lên tiếng, không có tiếp tục cầu tình, mà chính là nhớ lại chuyện cũ. Trác đại ca, không biết ngươi có còn nhớ không? Lúc trước lạc gia gặp khó khăn, ngươi rõ ràng có thể chạy đi, đơn độc xông pha chân trời lại nhất định muốn mang theo ba kẻ dướng díu là hai tỷ đệ của chúng ta cùng với bàn thống lĩnh một đường cùng với cường địch tác chiến chém giết cho đến bây giờ mấy lần trở về từ cõi chết đến tột cùng là gì sao không bỏ xuống được long mày khẽ rung rung một cái Trác phàm lạnh lùng phun ra bốn chữ vì sao mà không bỏ xuống được lạc dân hải tiếp tục ép hỏi suy nghĩ một chút Trác phàm đạm mạc lên tiếng, trong lòng sở hướng không có thể xuống được. Như vậy, ta, ta cũng vậy. Lạc dân hải chỉ chỉ trái tim của mình, một mặt chân thành nói. Nếu lần này nghĩa phụ xảy ra chuyện, ta không có thể toàn lực thi cứu. Sau này, trong lòng chắc chắn sẽ lưu lại tiếc nuối lớn lao. Trác đại ca, ngươi mới vừa nói muốn tùy tâm hướng tới mà làm việc. Đây là nơi tâm của ta hướng tới Cũng không có phải gì tình nghĩa cha con Mong người giúp ta thành sự Nhìn thấy hắn thật lâu Trác Phạm hiếp mắt lại Im lặng không nói Lạc dân hải chăm chú nhìn mắt của hắn tràn đầy chân tình Thật lâu sau Trác Phạm mở miệng nói Nghiêm lão đem tiểu tam tử gọi tới Ba người chúng ta cùng dân hải Đi cô Hồng cốc một chuyến đi Lời vừa nói ra hai mắt của lạc dân hải nhất thời sáng lên vui vẻ ra mặt nghiêm tùng sững sờ lẩm bẩm nói Trác quản gia ngài thật sự là muốn đi cứu lão gia quả kia sao dạng nhất sau khi mãn được cứu về hoàng đế lại để cho hắn đi đánh chúng ta chúng ta chẳng phải là càng thêm phiền phức sao không quan trọng ta không phải là đi cứu độc cô lão nhi kia chỉ là chấp hành mệnh lệnh của gia chủ đây là tâm ý của gia chủ ta thân là quản gia nhất định giúp hắn làm đến cùng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang khiếp người bá khí toàn thân của trác phàm lộ ra ngoài lạc dân hải thấy thế bất giác liên tục cảm ơn kích động không thôi nghiêm tùng lại bật cười lắc đầu đi tìm cổ tam thông truyền tin chương 473 đánh lén trên không trung xanh thẳm một đạo khói đen chợt lóe lên tướng sĩ quyển nhung dây quanh bốn phía cô hồng cốc nhìn thấy bất giác ào ào lên tiếng kinh hồ làm ra phòng bị sát phá làng, ngẩng đầu liếc mắt một cái trong ánh mắt đột nhiên lóe qua một tia sắc bén tay cầm phương thiên quạt kích dậm chân một cái liền song thẳng lên trời mà đi hắn cũng là cao thủ thần chiếu tầng tám cho dù không có chiến đội phụ trợ phía sau bên trong quyển nhung cũng là cường giả số một số hai Cho nên khi mà đối mặt với đạo khói đen quỷ dị này, hắn không sợ chút nào. Một chi trường kích hướng về phía trước tìm tội, giống như linh xà xẹt qua bầu trời thẳng tắp đâm về phía trước. Tiếng phòng mình khi mà trường kích giọt tới trước, phản phất như muốn chọc thủng bầu trời, mắt thấy liền phải xé rách cổ nồng đậm hắc khí kia. Thế nhưng đúng lúc này, liền nghe một tiếng xích sắt bá lạp bạo hưởng, một đạo hắc tỏa đột nhiên từ trong hắc khí thoát ra. Thế chi mãnh liệt tựa như trời đất sụp đổ Một tiếng điếc tai Giang lên âm âm Trương kích cùng với khóa sắt Hung hăng đụng vào nhau Lại là hơi chậm lại Sát phá lan cũng cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ Đến từ phía đối diện Trên cánh tay nhất thời Tê dại một hồi Bất quá không có đợi kinh ngạc trong lòng của hắn qua đi Đạo khóa sắt kia Bỗng nhiên lắc một cái Đột ngột đem hắn chấn quay trở về Chờ hắn rơi xuống mặt đất, còn ngăn không có được liên tục lui về phía sau 20 bước, mới miễn cưỡng dừng thân hình lại. Chờ đến khi mà ngẩng đầu nhìn lên trên, đạo khói đen không chút do dự phi nhập vào trong cốc. Nhất thời không có thấy đâu nữa. Sát phá lan, người thế nào, vừa mới rồi là vật gì? Thác bạc thiết sơn nghe được tin truyền báo, vội giả dẫn theo tứ đại lang vệ còn lại, đến đây xem xét. Lại nhìn thấy một cái hắt ảnh lóe lên một cái rồi biến mất Liền cái gì cũng đều không có nhìn thấy Tráng sát pha làng Xảy ra một tia mồ hôi lạnh Sắc mặt ngưng trọng lắc đầu Ôm quyền nói Khởi bẩm nguyên soái Cái đồ chơi kia Thuộc hạ không biết là thần thánh phương nào Nhưng mà tuyệt đối là cao thủ Vừa mới rồi thuộc hạ cùng so chiêu Không phải là địch thủ quán Thác bạc thiết sơn giật mình Không khỏi cùng với người bên cạnh liếc nhìn nhau âm thầm suy nghĩ một chút, lại chậm rãi lắc đầu. Không có gì đáng ngại, người kia cho dù là cao thủ tuyệt thế, cũng đánh không có lại thiên quân dạng mã cô ta. Muốn bằng lực lượng của một người, giải cứu độc cô lão nhi kia. Thế nhưng, dạng dạng lần không được đâu. Tất cả mọi người nghe lệnh đi, sống chết bao dây cô hồng cốc, sẵn sàng trận địa để mà đón quân địch. Lão phu phải để cho hắn tiến vào được, ra không được. Dân! Chúng tướng cùng nhau ôm quyền hét lớn. Tại một phương diện khác, đạo hắc ảnh kia vừa mới nhập cốc, thiên vũ tứ hổ liền mang theo đội nhân mã dây quanh. Đi qua hơn một tháng chỉnh đốn, đọc cô quân ngược lại là đại thể khôi phục chiến lực. Tuy trong thời gian này bởi vì tình trạng kiệt sức không có vượt qua được, lại chết hơn 100.000, nhưng bây giờ tối thiểu có 5-600.000 binh lực có thể dùng. Dựa vào thế núi chi hiểm, bọn họ không có sợ đại quân của huyện nhung lại công tới. Không thành kế của độc cù chiến thiên quá thực để giúp cho bọn họ thắng được thời gian, khôi phục nguyên khí. Độc cù Phong thấy tiến tới chỉ có một người, không khỏi cảm giác nghi hoặc, trong lòng hét lớn. Sương mù màu đen dần dần tán đi, lộ ra một bóng người bên trong là một người toàn thân bao khỏa bên trong phong bào đen nhánh. phát ra một giọng nói trầm đục như lão ngưu, không cần bối rối là ta, bệ hạ nghe nói đọc cô quân đã bị nhốt trong cô hồng cốc, cố ý để cho đạo phu đến đây giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. đọc cô lão nguyên soái hiện đang ở đâu? người kia một bên nói một bên móc ra một khối lệnh bài bằng vàng rồng đưa cho bọn họ nhìn. một trong tứ trụ thống lĩnh quỷ ảnh vệ quỷ dương. Long mày bất giác nhíu lại một cái Độc Cô Phong liếc hắn một cái thật sâu liền hướng sau lưng khóa khoát tai Ra hiệu cho chúng tướng sĩ thu lại binh khí Thế nhưng nguyên bản quỷ dương xuất hiện Người của mình đến đây cứu Bọn họ chắc là phải dạng phần mừng rỡ mới đúng Nhưng bây giờ bọn họ càng thêm nghi hoặc Bởi vì theo phân tích của Độc Cô Lâm trước đó Bây giờ để đù rất có thể Đã rơi vào trong tay của Thừa tướng Gia Cát Trường Phong Mà đạo ngự chỉ kia Cũng là thánh chỉ giả mạo Để cho hắn mưu hại đại quân của độc cô Nhưng bây giờ thần tính của bệ hạ Quỷ dương thế mà lại xuất hiện Hơn nữa còn nói rằng Theo hoàng đế mệnh lệnh đến đây Điều này mâu thuẫn Cùng phân tích của bọn họ trước đó Mà quỷ dương nhìn thấy bọn họ Tuy không có địch ý đối với mình Nhưng khúc mắt vẫn như cũ Còn tồn tại Bốn người đứng yên tĩnh ở đó Không có chút hành động nào rong mày hơi nhíu lại Quát lạnh Các người vừa mới rồi Chẳng lẽ không có nghe được lời của ta nói sao Ta có mật chỉ của bệ hạ Có kế sách giúp đỡ cho các người Giải dây Đọc cù chiến thiên ở đâu Nghĩa phụ đang ở trung quân đại trướng Mời đi theo chúng ta Đọc cù lâm trầm ngâm nửa ngày Cuối cùng không có dám quá mức nghi ngờ Miễn cho đặt tội vị trọng thần Trước mặt hoàng đế này Không người cúi đầu liền mang theo ba vị huynh đệ ở phía trước dẫn đường. Quỷ Dương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo hàng mang kiếp người theo sát phía sau. Rất nhanh, mọi người liền tới trước trướng của Độc Cô Chiến Thiên. Sau khi mà Độc Cô Lâm bẩm báo ý đồ đến đây của Quỷ Dương, Độc Cô Chiến Thiên không khỏi đại hỷ, ngay lập tức mời hắn bước vào bên trong, cùng bàn kế sách để mà đánh lùi quân địch. Thống lĩnh Quỷ ảnh vệ Quỷ Dương đại nhân. Kính đã lâu, kính đã lâu. Người và ta đều là tứ trụ, lại chưa có từng gặp nhau. Hôm nay có thể nhìn thấy, cũng coi như Lão Phu hoàn thành một cọc tâm nguyện rồi. độc Cô Chiến thiền ôm quyền cười to. Quỷ Dương gật đầu, cười nhạt nói. Lão Nguyên soái khách khí, đổ với chiến tích anh dũng của Lão Nguyên soái, Lão Phu cũng đã cửu ngưỡng đại danh rồi, thầm mong gặp đã lâu. Hôm nay gặp mặt, đại nguyện cũng được đền bù. Hai người hàng Nguyên thổi phòng lẫn nhau trong trận, rồi cùng nhau cười to. Đón lấy, đọc cô Chiến Thiên nói thêm mấy câu hết sáu, rồi mới kết thúc, tiến vào chính đệ, nhướng mày dò hỏi. Quỷ dương đại nhân, lão phu thụ bệ hạ chi mệnh, quay về đế đô. Cần dương, cứu giá, không có biết tình hình chiến sự tại đế đô bây giờ, như thế nào rồi. Đọc cô lão nguyên soái thật sự là một trung thân thể quốc, làm gương mẫu cho thể nhân. Thân hãm khổng cảnh như vậy mà vẫn quan tâm đến bệ hạ, an nguy thế nào, thật là làm cho Lão Phu tháng phục không thôi. Cười gật đầu, quỷ dương nhẹ giọng an ủi Lão Nguyên soái yên tâm đi, bắt giặc là phải bắt vua trước, Lão Phu đã mang theo quỷ ảnh vệ, bắt lại cái đám phản nghịch của gia cát trường phong. Hắn cùng với đám người ô hợp kia đã tước vũ khí đầu hàng rồi. Đế đồ đã được giải dây, Lão Nguyên soái không cần phải lo lắng. nếu không bệ hạ sao lại có thể phái lão phù đến đây hiệp trợ nguyên soái thoát lì khốn cảnh chứ nghe được lời này đọc cô chiến thiên cuối cùng lộ ra vui vẻ nói như vậy liền tốt rồi thiên hữu ngô hoàng thiên hữu thiên vũ quỷ dương đại nhân hiện tại một triệu tinh binh khuyển nhung nhập cảnh đại quân độc cô của ta đã bị nhốt ở đây không biết bệ hạ có kế sách gì để có thể giải dây hôm nay Lúc này, đọc cô Lâm chen lời nói. So với tình thế ở đế đô hắn tự hồ quan tâm khốn cảnh của đọc cô Quân vào lúc này hơn. Khóe miệng, xẹt qua một đường cong thần bí. Quỷ dương một mặt tự tin nói. Sơn Nhân tự có diệu kế, bệ hạ đang bài tốt hết thảy rồi, bất quá việc này bí mật. Lão Phu chỉ có thể bí truyền cho đại nguyên soái biết. Người khác không có được thám thính một chữ để phòng tiết lộ phong thanh. không khỏi sững sờ tứ hổ liếc nhìn nhau đều có một chút nghi hoặc là dạng gì liền bọn họ không có để ý ở bên nghe đọc cù chiến thiên trầm ngâm một chút hướng bốn người phất tay nói nếu là ý tứ của bệ hạ tự nhiên muốn tuân theo bốn người các ngươi trước tiên ra ngoài chờ đi một hồi lão phu sẽ gọi các ngươi tiến vào dần nguyên soái bốn người không người mới lãnh mệnh đi ra lúc này Quá miệng Quỷ Dương, xẹt qua một đường cong quỷ dị, nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên nói: "Lão Nguyên Soái mời đưa lỗ tai tiến lên, ta đem ý chỉ của bệ hạ bí truyền cho ngươi." Độc Cô Chiến Thiên không nghi ngờ, liền chiếu mà ngang nhiên xông qua. Thế mà đúng lúc này, sắc mặt của Quỷ Dương đột biến, trong nháy mắt trở nên dữ tợn, sưu một tiếng, một móng vuốt tràn đầy hắc khí, bỗng nhiên hướng đến ngực của Độc Cô Chiến Thiên trảo tới. đùng một tiếng, một tiếng giang lớn phát ra, thậm chí tiếng xương dở dụng cũng có thể nghe rõ ràng được. Không có một chút nào phòng bị, độc cô chiến thiên bị một chưởng kia đánh giang ra, trong miệng nhịn không được phun ra máu tươi đỏ thẫm. Chờ đến lúc rơi xuống mới miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, trợn mắt hướng quỷ giường nói: Ngươi, ngươi cũng đầu nhập vào phe của tên gian tặc gia các trường phong kia sao? Độc cô chiến thiên. Lão nhì người tác chiến, là một tài hảo thủ, vì sao mà khi gặp phải cái loại chuyện đấu tranh triều quyền, thì lại hồ đồ như vậy chứ? Cười lạnh, quỷ dương đạm mạc lên tiếng, đàng hoàng nói cho người biết, đòi mạng của ngươi không phải là gia cát trường phong, hắn hiện tại đã rơi vào đại lao rồi, vĩnh thế không có thể thoát thân. Chính thức, để lão phù đến đây kết thúc người, cùng với đại quân của người, chính là bệ hạ. Trong mắt, nhận không được ngưng tụ độc cô chiến thiên không thể tin nói không không có khả năng lão phù đối với bệ hạ luôn trung thành tuyệt đối bệ hạ vì sao mà lại xác thực bệ hạ thường nói bên trong đầy triều văn võ trung thành nhất chi thần không có ai qua được lão nguyên soái độc cô chiến thiên người cho nên trước khi mà làm ra quyết đoán này bệ hạ cũng rất xoắn nghĩ bất quá là vì an bình ngày sau của thiên vũ Lần này, ngài hy sinh đi. Khóe miệng, xẹt qua một đường công tà dị, quỷ dương cười khẩy nói. À đúng rồi, trước đó bệ hạ xác thực, để cho ta mang đến cho ngài một câu nói. Ngài đã vì thiên vũ, cúc cung tận tụy cả một đời, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi một chút rồi. Hung hăng cắn răng, đọc cô chiến thiên rõ ràng không có muốn tin. Lắc lắc đầu, máu tươi trong miệng, cuồn cuộn chảy ra. Không có khả năng... không có khả năng bệ hạ bệ hạ không có đối xử với lão thần như vậy chứ nguyên soái lúc này tứ hổ bên ngoài nghe được tiếng động bên trong không khỏi dội dàng xông vào nhưng mà khi đối mặt lại khiến cho bọn họ nhịn không được trợn mắt nộ hóng lên tiếng quỷ dương ngươi dám xuất thủ với phụ soái của ta tứ huynh đệ của chúng ta tuyệt không có buông tha cho ngươi đọc cô phong nhìn về phía quỷ dương Nguyên lực toàn thân của hắn bắn ra, nghiến răng nghiến lời nói. Cười lạnh, quỷ dương khinh thường biểu môi. Bốn tiểu lão hổ thần chiếu cảnh đều chưa có đột phá qua, không có trăm ngàn hùng binh sau lưng. Các ngươi trong mắt của lão phu, căn bản liền là con kiến hồi không bằng. Hiện tại các ngươi đã muốn chết sao? Lão phu sẽ thuận tay thành toàn cho các ngươi Miễn cho ngày sau các ngươi mang binh làm thiên hạ loạn lạc, gây phiền phức cho bệ hạ. Vừa dứt lời, quỷ dương đã đột nhiên xuất thủ xiên xích đèn nhánh thẳng tắp hướng tứ hổ dùng đi Tứ hổ vừa nhìn thấy liền không có dám khinh thường dỗ dàng hợp thành chiến trận Nguyên lực của bốn người giao dung lẫn nhau Thực lực nhất thời tăng trưởng lên gấp mấy lần bất quả đáng tiếc chỉ có bốn người bọn họ liên thủ căn bản không có thể phát quy ra quy lực của chiến trận Đùng một tiếng Bốn người nhất thời đã bị quất bay ra ngoài bốn ngụm máu tươi cùng nhau phun ra đợi cho đến khi họ rơi xuống mặt đất đã triệt để trở nên quỷ quái thấy tình cảnh này quỷ dương càng là liên tục giễu cợt chiến trận của các ngươi bốn người các ngươi ngược lại là có một tay. thế mà có thể chống đỡ chi quy một xích này của lão phù bất quá cũng liền dừng ở đây thôi chiêu tiếp theo các ngươi nên để cái mạng lại đi lại có một sợi xích đen dung ra thẳng tắp hướng đầu đọc cô phòng bay tới tam hổ còn lại thấy thế không khỏi ào ào khẩn trương muốn đi cứu nhưng mà rốt cuộc không có bò dậy nổi trong mắt của đọc cô chiến thiên mãnh liệt trừng lớn muốn đứng thẳng dậy lại chỉ có thể run run thân thể lại ngã xuống mắt thấy con nuôi của mình lập tức phải rời đi trước mình một bước đường đường là thiên vũ đại nguyên soái trong lòng của đọc cô chiến thiên tràn đầy thật sâu phẫn hận thậm chí còn có thể từng tia quán hận. Thế mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một trận không gian ba động phát ra, ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người của độc cô Phong, lại vừa dặn đối đầu với sợi dây xích đen nhánh như rắn độc kia. Chương 474 Có Mới Nới Cũ Sau một tiếng gian trầm, đạo xích sắc không có ai bị nổi kia, bỗng nhiên bị một cánh tay non nớt, dễ dàng nắm vào trong tay. muốn bao nhiêu dẫn vàng liền có bấy nhiêu dẫn vàng Quỷ dương vừa trông thấy, lúc trước vẫn còn trấn định tự nhiên, lúc này nhịn không được, khỏa trái tim nhỏ đã xém chút nữa quảng sợ mà nhảy ra rồi, nhất thời kêu lên sợ hãi, trác phàm, cổ tam thông, vì sao mà các ngươi xuất hiện ở đấy Không sai, người tới chính là ba người, trác phàm, cổ tam thông, cùng với lạc dân hải. Chỉ bất quá, lạc dân hải thực lực yếu ớt, Quỷ Dương liền đem hắn trực tiếp bỏ qua Trong mắt của hắn Cũng chỉ có Trác Phàm cùng cổ Tam Thông Có thể mang đến cho hắn thật sâu Quỳ hiếp Nguyên soái, quân trưởng, các ngươi Mì mắt nhịn không được nhấp nháy Lạc dân hải Nhìn tràn cảnh thê thảm trước mặt Không khỏi hung hăng cắn răng song quyền càng nắm chặt hơn Cổ Tam Thông ngắm nhìn bốn phía Cũng minh bạch cái chuyện gì Vừa mới xảy ra Không khỏi quay đầu về phía Trác Phạm nói Lão cha xem ra chúng ta đến chậm một bước rồi. Không, tớ vừa dặn thôi. Trong lòng thầm cười một tiếng, trác phàm mặt ngoài khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình đối với mọi người ở đây. Quỷ dương, ngươi cùng gia đọc cô Chiến Thiên đều là người ngu trung cùng cực, tội gì phải hạ độc thủ như vậy chứ. Chậm rãi, quay đầu lại, nhìn về phía quỷ dương, trác phàm nghiêm nghị quát lớn, nhưng cũng không có bài trừ mục đích mắng tỉnh độc cô Chiến Thiên. Quỷ Dương cười lạnh, từ chối cho ý kiến nói, Trác Phàm ngươi đã biết rõ ta là người trí trung, liền nên minh bạch cái gì gọi là ăn lọc của vua, gánh quân chi ro. Lão Phu bất quá là phụng mệnh hành sự thôi, nhưng mà hiện tại hai vị đã nhúng tay vào chuyện này. Lão Phu trước hết lại cáo từ, sau này gặp lại. Nói xong, Quỷ Dương một lần nữa hóa thành một đạo khói đen, hướng ra ngoài bay đi. Lạc dân hải Thấy thế không khỏi hét to lên một tiếng Trác đại ca Đừng có để hắn trái Cái này dễ dàng thôi ánh mắt khẽ hiếp là một cái Trác phàm cười lạnh thành tiếng Hai ngón tay khép lại Phía trên nhất thời Tản mắt ra một trận không gian ba động khủng bố Sau đó hướng về phương hướng của ủy dương thoát đi Đánh ra một chỉ Quyền dài vũ kỹ Diệt thần chỉ Chỉ trong một thoáng Lòng ngầm gào rú Âm thanh chấn động toàn cốc. Từ khi trác phàm có được cả chín đầu địa mạch Long hồn, tuy không có lấy bọn chúng ra luyện quá, nhưng bằng vào thanh diêm chi quy cũng có thể khống chế bọn chúng vì chính mình hiệu lực. Việc thần chỉ vốn là vũ kỷ nhắm vào nguyên thần, bây giờ thêm vào địa long chi quy, quy lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Đạo ba động khủng bố còn chưa bắn tới trước người của hắn, quỷ dương liền đã cảm thấy một cổ cảm giác thật sâu, quy hiếp tự sinh ra. Không khỏi cả kinh thất sắc, dỗ dàng xoay người đem hát bào kẻ quấn trốn ở bên trong. Diệt thần chỉ, thần huy hung hăng đụng vào phía trên hát bào, nhất thời đem cái bóng người tối đen như mực kia đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, không còn âm thanh. Thế nhưng khi mà hai người trác phạm chạy lên phía trước đem hát bào giật ra, bên trong lại là rỗng tuếch quỷ dương sớm đã không biết đi nơi nào bà mẹ nó vậy mà còn chạy được sao long mày bất giác hướng lên một cái trác phàm thở dài lắc đầu nguyên lai tiểu tử này còn có chiêu này sao ám độ thần thương có lẽ hắn đã mượn hát bào che chắn tầm mắt của chúng ta ẩn giấu thân hình theo một địa phương khác mà chuồn mất cái linh khôi này có thể ẩn hình sao cổ tam thông có một chút nghi hoặc nhìn về phía Trác Phạm. Đạm Mạc gật đầu, Trác Phạm tiện thể nói, đương nhiên, nếu không phải là vậy, quỷ ảnh dệ làm sao có thể tiến hành giám thị đối với các thế lực trong đế đô. Chỉ bất quá, bọn họ có thể ẩn giấu thân hình, lại không có ẩn giấu được khí tức. Chỉ là theo công lực thâm hậu, khí tức càng lúc càng mờ nhạt, mong manh hơn mà thôi. Gặp phải cao thủ, tự nhiên có thể tùy tiện cảm giác được. Bất quá, vừa mới nãy chúng ta, Điều đã bị quỷ dương Hấp dẫn lực chú ý Ngược lại để cho hắn có cơ hội Để mà lợi dụng chùn mất Cổ Tam Thông đã hiểu rõ hết thảy Cười đùa lên tiếng Vậy về sao ta không có nhìn hắn nữa Mà dùng cái mũi để mà tìm hắn thôi Hắn tuyệt đối không có chạy thoát đâu Nguyên Soái. Lúc này trong đại trướng Đột nhiên truyền đến tiếng rống to Bi thương của mọi người Các phàm cùng với cổ Tam Thông liếc nhau liền cùng nhau quay trở về đã thấy Lạc Dân Hải đang ôm lấy thân thể của độc cô Chiến Thiên, đang hấp hối, khóc ròng ròng Thiên vũ tứ hổ kéo lấy thân thể trọng thương, bò đến trước mặt của hắn, vẻ mặt đau buồn. Nhìn thấy Trác phàm trở về, Lạc Dân Hải nhìn thấy hy vọng chặn lại nói, Trác đại ca, người mau đến xem đi, nguyên soái hắn đã trọng thương rồi, rõ ràng đã phục dụng đang dược, lại không có chút nào khởi sắc. Được, để ta xem. Trác Phạm trực tiếp đi đến phía trước sơ lấy mạch tượng của hắn, truyền nguyên lực vào dò xét một phen. Thật lâu sau, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Thất phẩm ma bảo, hủ linh phệ hồn đinh không còn hy vọng rồi. Cái, cái gì thất phẩm ma bảo? Lạc dân hải giật mình thì thào lên tiếng. Trầm ngâm một trận, Trác Phạm thản nhiên nói, hủ linh phệ hồn đinh là ma bảo nhằm vào nguyên thần. Một khi mình đánh nhập thể nội liền cùng nguyên thần tương dung, lấy tốc độ cực nhanh ăn mòn nguyên thần, cho nên nguyên thần tán loạn, không có thuốc nào mà chữa được. Có lẽ quỷ giường kia trong lúc đánh trúng hắn, đồng thời đem ma bảo này đánh nhập vào trong cơ thể quán. Nếu không phải ghét cai ghét đắng hoặc là người tất phải giết, cho dù là tu giả ma đạo cũng không có dễ dàng tế ra. Mà bảo quý giá này, dù sao luyện chế, Thất phẩm ma bảo không có dễ, lại chỉ sử dụng duy nhất một lần thôi. Xem ra, hoàng đế muốn trừ nguyên soái chi tâm, vô cùng kiên định rồi. Nghe được lời này, tất cả mọi người có mặt tại chỗ, đã bất giác run rung thân thể. Sau đó mới nhìn phía độc cô chiến thiên, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trong lòng, liền ngăn không được bi thương. Thế nhưng độc cô chiến thiên, không có một chút nào xót thương, chỉ là trong ánh mắt, tản ra nồng đậm mê mang, cùng không cam lòng. Lão Phu, chinh chiến xa trường cả một đời, sớm đêm sinh tử không có để ý, chỉ là không có nghĩ tới, lại chết như thế này. Bật cười lắc đầu, đọc cô Chiến Thiên, quay đầu nhìn về phía trác và nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, Lão Phu chết không có gì đáng tiếc, chỉ là có mấy cái nghi hoặc, không biết người có thể giải đáp cho Lão Phu một phen chăng. Suy nghĩ một chút, trát phàm đạm mạc gật đầu. Lão Nguyên Soái mời nói. Lão Phù cả một đời chinh chiến, chiến công vô số nhưng mà xưa nay không hề kiêu ngạo trung quân thể quốc. Vì sao mà còn khiến cho bệ hạ nghi ngờ để ngày hôm nay nhận phải báo ứng chứ? Trong mắt của độc cô Chiến Thiên chớp động lên vẻ thống khổ thì thào lên tiếng. Từng tia máu tươi ngăn không được theo khóe miệng của hắn chạy xuống. hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ chỉ có chân mài kia đang nhíu lại tựa hồ vô luận thế nào đều không có nghĩ ra được hết thảy Các phàm trầm ngâm một trận hỏi ngược lại như vậy tại hạ xin hỏi nguyên soái đại thành tựu lớn nhất kiếp này là gì đại thành tựu lớn nhất kiếp này là cái gì cố thủ biên cương không cho khuyển nhung xâm phạm biên giới một bước độc cô chiến thiên găng từng chữ trên mặt tràn ngập vẻ tự hào. Cười nhạt một tiếng, trác phàm một lần nữa hỏi lại, như vậy, lão nguyên soái xin hỏi dưới sự trưởng binh của ngài trước đó, quyển nhung có thể cướp được một cương một đất của thiên vũ ta hay không? Thân thể khẽ chấn động một chút, độc cù chiến thiên, nhất thời trầm mặt xuống, hai con mắt châu khẽ nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Độc cù phòng thấy thế, không khỏi cứng cổ lên, ngạo nghễ nói, trước khi mà nguyên soái trưởng binh, Tướng sĩ của huyện nhung thường xuyên tự ý ra vào dùng biên cương của nước ta, cướp bóc, giết chóc bách tính, dân chúng lầm than Nhưng mà từ khi lão nguyên soái tọa trấn biên giới, huyện nhung mới không có thể tiến vào cương địa của nước ta một bước. Thì tính sao? Đọc Cô Phong chưa có nói xong, trác phàm phi cười một tiếng nói, Thiên hạ này là thiên hạ của hoàng đế, quân sĩ huyện nhung tại dùng biên cương, tàn phá bừa bãi một chút. Cùng với hắn cũng không có nửa xu quan hệ Dù sao có quy hiếp Từ hộ quốc Tam Tông Ngàn năm qua Quyển Nhung Cũng không có khả năng từ thiên vũ Cướp đi một khối lãnh địa Chỉ cần lãnh thổ không mất Thiên hạ này vẫn là của hắn Chỉ là theo Quyển Nhung Ở ngoài ngàn dặm Đối với bệ hạ chúng ta mà nói Còn thật tính không có được cái công tích gì Trác phàm Người sao có thể nói vậy chứ Đây là đại công tích gì nước gì dân đó Lão đại im ngay, để cho hắn nói tiếp đi. Đọc cô Phong muốn cãi chài cải cối, lại bị đọc cô Chiến thiền một miệng đánh gãy, sắc mặt âm trầm nói. Khẽ cười một tiếng, trác phàm thở sâu, bình tĩnh xuất khẩu. Công tích lớn nhất cả đời của lão nguyên soái không ai qua được, bên trong chế gia cát trường phong, bên ngoài chấn ngự hạ thất gia. Mỹ mắt hơi động một chút, đọc cô Chiến thiền tựa hồ cũng có một chút ý thức được. nhưng mà hắn không có muốn thừa nhận dù sao đây là nội đấu. Làm một quân nhân bên ngoài kháng cường địch mới là chuyện dinh dịu nhất cả đời. Chuột khiên thương, gia đình bạo ngược, cái kia là cử chỉ của tiểu nhân. Nếu lấy chuyện này mà làm công tích lớn nhất đời quán mà nói, đó mới chân chính là sỉ nhục cả một đời. liếc hắn một cái thật sâu, Trác Phạm tiếp tục nói, Ta đã từng hướng mấy vị gia chủ ngự hạ, nghe qua chuyện từ mấy trăm năm qua lại đột nhiên phát hiện từ sau khi mà tiểu tam tử đại náo thiên vũ 300 năm trước lực quy hiếp hoàng thất ngày càng yếu ớt mới dần dần xuất hiện cái thế lực tứ trụ chỉ bất quá mấy đời tứ trụ trước đó đều không có thành tựu thẳng cho đến khi dân quyền cơ dẫn đạo đương kim bệ hạ phân công ngươi cùng với gia các trường phong hai đại trợ lực một giăng một giỏ thế lực tứ trụ mới như là mặt trời giữa trưa. Nói cách khác, tứ trụ xuất hiện chính là vì ức chế ngự hạ thất gia, mà bệ hạ để cho ngài thống binh chinh chiến khuyển nhung, cũng chưa chắc để ý ngài mở rộng cái đất đai biên giới, hoặc bảo vệ lãnh thổ, chẳng qua là muốn ma luyện một đội quân thiện chiến, tùy thời trấn áp ngự hạ thất gia quật khởi mà thôi. Thế nhưng, xét thấy giáo quấn bảy nhà, hắn nhất định phải để cho một văn một võ đối các người đứng lên. Hình thành quản thúc, bất quá nói là quản thúc, thật ra cũng chỉ là cùng tồn tại. Hai người các người chỉ cần có một người biến mất, một người khác cũng liền còn có tác dụng. Bởi vì cái gọi là giết được thỏ, mổ cho săn, chim bay hết, cất lương cung. Lần này bệ hạ lại muốn toàn diện thù lưới đem các thế lực trong thiên hạ một mẹ hốt gọn. Gia cát trường phong đã thua rồi Người tiếp theo bệ hạ Muốn đối phó cũng chỉ có thể là ngài thôi Lời nói của Trác phàm Giang giọng trong tay của tất cả mọi người Khiến cho người ta khó có thể tin Nhất là đọc cô Chiến Thiên Trong mắt càng là hung hăng co rụt lại Trong lòng như nhỏ máu Nguyên lai giá trị tồn tại của hắn Chỉ là một quân cờ quản thúc người khác mà thôi Như vậy Quân đội khuyển nhung là chuyện gì xảy ra bệ hạ sẽ không phải làm ra cái loại chuyện hồ đồ như dẫn sói vào nhà như thế sao?" Độc Cù Chiến Thiên giật mình một cái, một lần nữa hỏi tiếp. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm thở dài, "Độc Cù Nguyên Soái, ngài thật sự quá mức chính trực rồi, làm sao mà biết được thế gian này tư tâm đáng sợ đến cỡ nào, nhất là đế vương tư tâm, so với thường nhân càng thêm ác độc gấp trăm lần. Ta dám nói Nếu là thiên hạ này không phải là họ vũ văn, hoàng đế tình nguyện đem nó quỷ đi, cũng sẽ không có để nó cho người khác. Dẫn sói vào nhà sao? Đầu sói này thế nhưng đã giúp hắn cắn chết 10 cái địch nhân dũng có để cho hắn chính thức trưởng quản thiên hạ này. Đến lúc đó, coi như cho cái đầu sói ăn mấy cái khối thịt lại có gì mà to tác đâu chứ. Từng chữ trong lời nói của rác Phạm, chính là cùng ý nghĩ của hoàng đế, không mưu mà hợp. Chỉ của Độc Cô Chiến Thiên kinh ngạc ngã vào trong ngực của Lạc Dân Hải, nhắm mắt lại thật sâu, thở dài một ngụm trọc khí, hốc mắt đã mướt. Hắn chinh chiến xa trường mấy chục năm, đến tột cùng là gì cái gì? Chương 475: Nguyên soái chi Dị Nguyên soái, nguyên soái Mọi người thấy sắc mặt thống khổ của độc cô Chiến Thiên không khỏi cùng nhau quan tâm nói nhưng mà trong lòng cũng có một loại cảm giác thất lạc khó nói nên lời Độc cô quân tung hoành thiên hạ mấy chục năm kết quả chỉ có một món đồ chơi trong tay của người khác suy nghĩ một chút liền khiến cho người ta một trận bực mình thì đừng có đề cập đến đại nguyên soái một tay đem đại quân độc cô tạo dựng nên chậm rãi khoác khoát tay độc cô Chiến Thiên Một lần nữa mở ra hai con người, trong mắt không còn thần thái như lúc trước. Ngoại trừ nguyên nhân do thương thế càng ngày càng nặng. Nguyên thần tán loạn sắp biến mất. Chính yếu nhất vẫn là kiêu ngạo cả đời sụp đổ. Dường mắt nhìn qua Trác Phạm, bờ môi của độc cô Chiến Thiên khẽ nhúc nhích, phát âm thanh khàn khàn. Như vậy, Trác Phạm, Lão Phu còn có một vấn đề cuối cùng. Ban đầu ở Bách Gia Tranh Minh trước đó, Lão Phù nói ngươi cùng với Lão Phù rất giống, đều có một cái chữ trung. Ngươi gì lạc gia, ta gì triều đình. Nhưng bây giờ, ngươi nói Lão Phù ngu trung, vậy ngươi, lại vì sao mà chiến? Trác Phàm trầm ngâm một chút không nói gì, chỉ đưa tay, chỉ vị trí trái tim của mình thản nhiên nói. Ta vì vậy mà động, vì vậy mà được. Nhìn chăm chăm vị trí kia, suy nghĩ rất lâu, hai con ngươi của độc cô Chiến thiền đột nhiên sáng lên. Tựa hồ ngộ đến cái gì, gương mặt trắng xám, lộ ra vẻ hiểu hết thảy, khẽ gật đầu. Thì ra là thế sao? Bởi vì thích. Ta là muốn nói là tâm ma. Không khỏi sửng sờ, trong lòng của trác phàm không nhịn được động động. Có một cổ tư dị không hiểu xong lên đầu. Câu nói này của đọc cô Chiến Thiên không biết xúc động chỗ nào trong lòng của hắn, khiến cho tâm cảnh của hắn không khỏi cảm thấy có một chút chấn động. lão đại đem cầu long trảm nguyệt đao của lão phu ra đây một lần nữa hít một hơi thật sâu đọc cô chiến thiên miễn cưỡng nâng một cánh tay lên hướng về chui trường đào đang dựng thẳng phía trước chỉ chỉ thiên vũ tứ hổ sau khi mà được lạc dân hải cho uống thuốc chữa thương thêm thương thế không có nặng đã có thể tự do hành động rồi đọc cô phong nhận được nguyên soái tướng lệnh cung kính ôm quyền Đứng dậy đi qua đem trường đào cắm về, quỳ một chân trên đất dần lên. Đọc cô chiến thiên, tai rung rung đem trường đào cầm vào trong tay của mình. Trong mắt lóe lên tinh quang, dường như nhất thời có thêm sức lực, nhếch miệng cười to. Cầu long trảm nguyệt đau này, chính là lần đầu lão phu xuất trình biên tắc, mời thiên vũ đệ nhất luyện ký sư luyện chế. Đã từng thu địa mạch long hồn quyển nhung vào bên trong, coi như là kiêu ngạo lớn nhất kiếp này. Đến bây giờ cũng đã nương theo lão phu mấy chục năm nóng lạnh. Hôm nay cuối cùng cũng đành phải ly biệt thôi. Chậm rãi, an ủi, sờ thanh trường đao lạnh lẽo kia một chút. Trong mắt của độc cô Chiến Thiên tràn đầy vẻ yêu thích. Đón lấy trường đao quét ngang. Độc cô Chiến Thiên nhất thời đưa nó đẩy đến trước mặt của Trác phàm quát to. Trác phàm người khác gì lão phu biết mình đang làm cái gì. Cầm lấy nó Sau này thủ hộ lạc gia cho thật tốt Trong mắt nhịn không được Cùng nhau co rụt lại Thiên vũ tứ hổ Bất giác giật nảy cả mình Cho dù là lạc dân hải Trên mặt cũng nổi lên chấn kinh chi sắc Nhưng mà khi bọn họ Thấy ánh mắt kiên định kia của độc cô chiến thiên Tất cả nghi hoặc Liền đều tan thành mây khói Cúi đầu xuống Trác phàm nhìn chằm chằm thanh trường đao kia Chậm rãi lắc đầu Quên đi Quân tử không có đoạt chỗ tốt của người. Tùy ta không phải là quân tử, cũng không biết nguyên soái vô cùng yêu thích thanh đao này. Cho dù sau này nguyên soái không cách nào lại dùng, cũng nên để cho nó đi theo ngài đi. Một kẻ hấp hối sắp chết muốn bảo đao làm gì? Trát phàm nếu người không có tiếp đao này lão phù chết không có nhắm mắt. Độc cô chiến thiên, không buồn liếc hắn một cái. Chỉ là thẳng như vậy Dơ chùi đao Nói năng vô cùng khí phách Trác phàm bất giác ai thắng một tiếng Đành phải khẽ gật đầu tiếp nhận Lão nguyên soái Người ta đều đã nói đến phân thượng này Nếu như người không có tiếp thu Thì chẳng phải là quá không có nể mặt mũi Phải không Không có cho lão nhân này mặt mũi Cũng không quan hệ Quan trọng thiền vũ tứ hộ kia Sau này còn có hữu dụng với hắn Cũng không có thể làm lão gia tử người ta Mất hết mặt mũi, khiến cho tứ hổ không cao hứng. Trác phàm nghĩ vậy, liền đem cái lưỡi đào để ra sau lưng. Ngược lại, tư thế hiên ngang, rất có phong độ đại tướng. Độc cù chiến thiền dương mắt nhìn hắn, lộ ra một nụ cười vui vẻ. Thân thể buông lỏng, hoàn toàn không còn khí lực. Triệt để tê liệt, ngã xuống trong ngực của lạc dân hải. Nguyên soái, Mọi người khẩn trương lên tiếng, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Ri mép của độc cô Chiến Thiên khẽ rung đảo qua năm người độc cô Phong đến lạc dân hải. Trong mắt hiếm khi xuất hiện cánh sáng từ ái bờ môi khẽ nhúc nhích phát ra một giọng nói khàn khàn. Không muốn gọi nguyên soái ta muốn nghe các ngươi gọi ta một tiếng. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ. năm người đồng thanh nói khóe miệng của độc cô Chiến Thiên hướng lên cong cong hớn hở khép lại hai con người trong miệng khô quắc cũng phát ra âm điệu cuối cùng của đời hắn nghĩa vụ năm người một lần nữa khàn giọng rống to nước mắt chảy ngang rớt xuống rốt cuộc cũng không có thể gọi dậy lão nhân đã thần hồn tán loạn chỉ bất quá cùng với khuôn mặt dữ tợn của người vì thần hồn tán loạn mà chết khác biệt sắc mặt của độc cô chiến thiên tương đối yên tĩnh tựa hồ không quán không hối không còn lo lắng trong soái trướng Năm người dây quanh thi thể của độc cô Chiến Thiên nghẹn ngào khóc rống Âm thanh chấn động toàn bộ cô Hồng cốc Tướng sĩ độc cô Quân Ở trong cốc không có rõ nội tình Nhưng mà cũng bỗng dưng Cảm thấy có một cổ thật sâu bi ai Cổ Tam Thông Ở một bên nhìn thấy Tựa hồ cũng cảm động lây Hai mắt dần dần đỏ lên Cái mũi bắt đầu chua xót Ôm thật chặt trát phàm ở bên cạnh Đem cái đầu dùi vào bên trong y phục quỳ Thân thể của hắn cũng không ngừng nước nở. Chỉ có trác phàm, yên tĩnh, nhìn xem hết thảy, trong lòng cảm thán. Độc cù chiến thiên, đệ nhất quân thần, cả đời gì nước, lại bị nước làm hại, đúng là đáng thương. Nhưng mà cùng lúc, càng là đáng kính. Chỉ sinh không có gặp thời, hôm nay gặp phải thiên hạ đại biến, bị dứt bỏ, đáng tiếc. Trong xoáy trướng, năm người khóc lóc đau khổ, chỉnh là một chút. tiếp tục hơn hai canh giờ, chờ đến khi năm người dừng lại thúc thích, đem thi thể của Độc Cô Chiến Thiên khiêng ra đại trướng, ngoài trướng đã tụ tập đầy đủ các tướng sĩ của Độc Cô quân. Vốn dĩ ấn theo quân lệnh, bọn họ không có được tự ý rời khỏi vị trí, nhưng mà động tĩnh nơi này khiến cho bọn họ cảm thấy thật sâu bất an, khiến tất cả đều bình sinh lần thứ nhất chống lại quân lệnh, tụ tập lại. Kết quả Nhìn vẻ mặt của lão nguyên sói đã trắng nhợt, bị thiên vũ tứ hổ cùng cùng kính kính khiên ra. Mỹ mắt của tất cả các tướng sĩ có mặt tại đây đều đã phím hồng, nhưng mà tất cả mọi người cố nén nước mắt, không có để chảy ra. Đàn ông không có dễ rơi lệ, chiến sĩ đổ máu không đổ lệ. Đây là lời dạy bảo của lão nguyên sói nói với bọn họ lúc còn sống, không có được nguyên sói cho phép, bọn họ tuyệt không có dám chảy ra một chút giọt lệ. nhìn thấy tướng sĩ cú nén bi thương trong lòng liền hai gò má đều đã nín đỏ đọc cô phong không khỏi hung hăng nuốt hai cái mới khiến cho cuốn họng của mình không còn chút nghẹn ngào bình tĩnh trở lại trung khí mười phần mà quát lên toàn thể tướng sĩ đọc cô quân nghe cho kỹ hôm nay đọc cô quân của chúng ta có hai chuyện lớn phát sinh một chúng ta đã bị hoàng đế bán lão nguyên soái của chúng ta bị thống lĩnh quỷ ảnh vệ do hoàng đế phái tới ám sát. nguyên soái, toàn thể đại quân của độc cô đều quy một chân trên đất, nộ hóng lên tiếng, trong mắt ngoại trừ đau xót chính là thật sâu phẫn nộ như là muốn phun lửa. có điều đại quân độc cô của ta quân kỷ nghiêm minh, sự kiện này xử trí thế nào để tần nguyên soái quyết định. Đón lấy độc cô phong rống to lên một tiếng. tầng nguyên sói sao lông mày bất giác nhếch lên trát phàm không khỏi có một chút kỳ quái độc cù chiến thiên vừa mới chết nhân tuyển cho vị trí tầng nguyên sói liền đã quyết định sao đại khái độc cù chiến thiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chọn sẵn người rồi đoán chừng cũng là người bên trong thiên vũ tứ hổ bất quá như vậy cũng tốt thân là nghĩa tử bọn họ sẽ tự báo thù cho cha Đến lúc đó, mọi người vẫn là liên minh. Trác Phạm nghĩ vậy, nhưng mà khiến cho người ta kỳ quái. Khi nghe được câu này, tất cả tướng sĩ của độc cô quân cùng nhau nâng đầu lên. Những người này đang tìm kiếm cái thứ gì. Sau cùng, cùng nhau đem ánh mắt, nhìn chăm chú về phía Trác Phạm. Hoặc là nói, nhìn chăm chú về cây trường đao ở phía sau lưng của hắn. Trong mắt, lóe lên tinh hoàng, độc cô phong... cùng với tứ huynh đệ còn lại nhìn lẫn nhau. Một lần nữa, hít xong một hơi, quét qua tất cả các tướng sĩ có mặt tại đây, hét lớn lên. Như vậy hiện tại, kiện đại sự thứ hai của độc cô quân chúng ta chính là bái kiến tân nguyên soái trác phàm trác nguyên soái Bái kiến trác nguyên soái Vừa dứt lời, bọn đọc cô Phong lần đầu tiên cùng nhau hướng phương hướng của trác phàm bái tạ, Tiếp lấy toàn thể tướng sĩ, cùng kính cúi đầu bái tạ, một mặt thần phục. Trác phàm thấy thế, hai con mắt không khỏi hoàn toàn trợn tròn. Cái này, cái này làm sao vậy? Vì sao mà hắn lại đột nhiên biến thành nguyên soái của đại quân độc cô? Thế nhưng, phóng nhãn nhìn xuống tướng sĩ ở phía dưới, đang ào ào quỳ gối kia, vẽ mặt cẩn thận tỉ mỉ. Liên lạc dân hải, cung kính quỳ xuống, hắn cuối cùng cũng biết, đây không phải là nói đùa. Nhưng mà vì sao lại như thế hắn vẫn còn có một chút mơ hồ. Tựa hồ nhìn ra trong lòng nghi hoặc Lạc Dân Hải ngẩng đầu hướng trác phàm giải thích nói Khởi bẩm trác nguyên soái nghĩa phụ lão nhân gia ông ta sớm đã có quy củ rồi Ngày sau đem cầu long trảm nguyệt đao chung thân không rời kia truyền cho ai Người đó chính là tân nguyên soái đời tiếp theo của đại quân độc cô Việc này Toàn bộ đại quân của độc cô không ai không biết, không người không hay. Bây giờ, lão nhân gia, ông ta tại cái thời khắc hấp hối, đem trường đao, tùy thân để phó thác nơi ngài, tự nhiên là muốn truyền vị trí nguyên soái cho ngài rồi. Từ đây về sau, mấy triệu tướng sĩ của độc cô quân, nguyện ý, nghe theo nguyên soái hiệu lệnh, tuyệt không có dám cãi. Nguyện ý, nghe theo nguyên soái hiệu lệnh. Toàn bộ đại quân, mấy chục vạn người cùng kêu to, âm thanh chấn thương khung. Trác Phàm thấy thế không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy liền vui vẻ trong lòng. vốn hắn là muốn mượn việc này, lôi kéo đại quân của độc cô, không nghĩ tới, lại trực tiếp khống chế toàn bộ binh quyền. Đây thật là cái bánh trên trời rớt xuống rồi. Nghĩ tới đây, Trác Phàm cũng nghiêm túc, dung lên trường đao hét lớn. Toàn quân nghe lệnh, đương kim bệ hạ, nghe tin sàm ngôn, làm điều ngang ngược, lạm sát trung thần. trác phàm ta hôm nay tỏa trấn nguyên soái chi dị độc cô quân sẽ thế thiên hành đạo khu trừ Quyển nhung Mang di lên phía bắc thành quân trắc cho thiên vũ một công đạo chúng tướng nghe lệnh của ta theo bản soái cùng một chỗ giết ra cô hồng cốc tiến về phong lâm thành chỉnh binh sau đó chúng ta đại sát tứ phương di lão nguyên soái báo thù báo thù báo thù Chúng tướng sĩ giơ lên bình khí trong tay, liên tục gầm thét, trong mắt phun ra tù hận quả diễm. Tại một phương viên khác, quỷ dương vừa từ trong tóc trốn ra, lại phóc một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hùng hùng hổ hổ nói, trát phàm, đáng chết, thực lực thật sự là càng ngày càng mạnh. Thân thể linh khôi này của ta, đối với hắn, không có nửa điểm quy hiếp không nói, ngược lại trở thành nhược điểm trí mạng. bà mẹ nó hắn từ đâu có được nhiều vũ kỹ nhằm vào nguyên thần như vậy chứ thật sự là gặp ma quỷ rồi quỷ dương một bên kéo lấy thân thể đã bị trọng thương chạy giọt về phía trước một bên chửi ầm lên đứng lại thế nhưng đúng vào lúc này mấy ngàn binh lính của quyển nhung lại đột nhiên xuất hiện đem hắn bao vây lại người cầm đầu chính là sát phá lan một trong bác lan vệ của quyển nhung không có thể nghi ngờ